Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chẹo gì à? Đó là bạn của tớ. Diệp Tố Kỳ vốn đang bận, phát hiện ánh mắt của những người phục vụ khác trong nhà hàng đều đang bắn về phía cửa. Công việc liên tiếp bị phân tâm, cô tò mò thăm dò muốn biết chuyện gì khiến tầm mắt của những cô gái xinh đẹp đáng yêu này lại không rời đi được. Kết quả cô vừa thấy lại là Thành Uyên. Thấy Thành Uyên cau mày, lấy hiểu biết về Thành Uyên rằng anh sắp phát hỏa sợ tâm hồn những cô gái trẻ này bị tổn thương. Cô phải vội vàng cấu giá. Thành Nguyên à, anh tới rồi sao? Em đang bận sao? Thành Nguyên thấy Diệp Tố Kỳ xuất hiện, bờ mặt biểu tình hòa hoãn xuống, cũng không làm khó thân cận nữa. Ừ, có một chút. Diệp Tố Kỳ cười nói, hiện tại tuy không phải là thời gian dùng cơm, nhưng nghỉ hè mỗi ngày đều là ngày nghỉ, tự nhiên bận sẽ đến không ngừng. Em cứ làm việc trước đi, anh ăn một chiếc gì đó để chờ em. Anh muốn ngồi ở khu vực em phụ trách, có vị trí hay không? Thành Uyên trực tiếp cất lời biểu lộ Đi theo em Diệp Tố Kỳ cười nói Ý vị thâm trường nhìn bốn phía một chút Lại nhìn anh Biểu tình cực kỳ khách khí Nhưng trong mắt lé sáng Thành Uyên có thể thấy rõ ràng Bạn bè ở trong trò chơi nhất là bọn con trai Thường dùng giọng điệu oán hận Mỗi khi Thành Uyên ra ngoài được con gái hoan nghênh bao nhiêu Chỉ cần là nữ phục vụ Sẽ đối với anh mà đặc biệt thân thiện Được hưởng những phúc lợi mà người khác không có Chỉ cần đi cùng với Thành Uyên thì những nam sinh khác giống như là không tồn tại vậy. Dưới ánh mắt khen thị của đồng nghiệp, Diệp Tố Kỳ dẫn Thành Uyên tới khu vực chính của mình phụ trách. Vừa lúc có một bàn hai người hủy bỏ, nên còn có bàn trống. Diệp Tố Kỳ liền sắp xếp anh ngồi ở đó, rồi tiếp theo hỏi anh có muốn ăn gì không? Giúp Thành Uyên gọi món, Diệp Tố Kỳ đưa cơn, nhưng ở cửa phòng bếp lại bị đồng nghiệp vây quanh. Các cô ấy bày miệng tám lời hỏi cô và Thành Uyên có quan hệ gì? Lại vẫn có không ít người muốn cô giới thiệu giúp Quả thực Diệp tố kỳ cảm thấy phiền muốn chết Lấy cớ đi đưa cơm mới giải thoát được khỏi các cô Nhân thời cơ đưa đồ ăn cho Thành Uyên Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Thành Uyên Muốn nhìn được rốt cuộc anh có sức quyến rũ gì Làm sao vậy? À, không có việc gì Cô thật sự là rất muốn dụi mắt Cô thật sự không biết là khuôn mặt này của Thành Uyên có chỗ nào mê người nha Tất cả đều ở đây Thành Uyên nghĩ cô bận nên cô không chậm trễ. Anh ăn xong liền giải đi. Còn có việc gì cũng không chờ được em tan ca. Ừ, em biết rồi. Mà đúng rồi, anh nói là có việc gần đây. Là có công việc liên quan hay sao? Diệp Tố Kỳ cầm lấy tuê giấy mà Thành Uyên mang đến trời cảm ơn. Thành Uyên hơn cô 4 tuổi đã không phải là sinh viên đi làm nữa rồi. Nhìn quần áo của anh là tây trang quần âu phối hợp với thân hình cao 1m85. Diệp Tố Kỳ nghĩ có trách những cô gái ấy lại điên cuồng đến như vậy thảo luận một chút công việc mà thôi thành uyên cũng không nói thêm gì cả diệp tố kỳ lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu cô đã không biết thành uyên đang làm cái gì anh rất là giỏi cái gì cũng biết nhưng không ai biết anh làm gì làm ở đâu anh có rất nhiều thời gian ở trên trò chơi có đôi khi ngay cả ban ngày cũng online khi cô chia tay với thành uyên kỳ thần cũng có một phần nguyên nhân cho rằng thành uyên không có công việc Mà cô không thích đàn ông không có lòng cầu tiến. Mà lúc này xem ra, người này một chút cũng không giống như cô là không có công việc. Rốt cuộc là anh làm việc gì vậy? Cũng chưa từng nghe anh nói qua nha. Cô cảm thấy thật sự là rất tò mò. Ánh mắt tầm túy của Thành Uyên nhìn cô, rồi sau cùng chỉ buông lại một lời nói. Nếu như có cơ hội, em sẽ biết. Lời này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của Diệp Tố Kỳ. Đang muốn hỏi đến cùng thì bàn cô phụ trách gọi. Cô cũng không thể không đi làm việc được Cô quyết định muốn tìm thời gian ép hỏi Thành Uyên Không thì anh lại giống như là kiếp trước Đột nhiên bốc hơi Nhưng không ai biết đến nên đi đâu để tìm anh cả Anh chờ một chút Em nhất định phải hỏi được Anh đừng nghĩ là có thể giấu giếm Diệp Tố Kỳ đi lên trao cho Thành Uyên một ánh mắt Anh chết chắc rồi Thành Uyên cứ nhìn chăm chăm vào Diệp Tố Kỳ như vậy Tầm mắt cũng không chịu rời đi Anh thích Diệp Tố Kỳ Ở trong trò chơi vốn là có thiện cảm Với thiện cảm đó sau khi gặp mặt lại càng không ngừng phát triển. Cho dù trong mắt bạn bè, trong trò chơi, Diệp Tố Kỳ là khó ở chung, khó trị. Tùy hứng, tính tình hư hỏng, lại có một chút bệnh công chúa, nhưng anh vẫn thích cô. Thành Nguyên Hạ quyết tâm phải quý trọng cô gái này cũng là có nguyên nhân. Có một ngày tôi Diệp Kỳ nhận được một cuộc điện thoại mà cô quên tắt microphone. Mà lúc đó chỉ có một mình Thành Nguyên đang online, nghe thấy người luôn luôn mạnh mẽ. Thịnh thắng tranh lại có một mặt yếu ớt như vậy. Cô khóc lóc nói với anh trai ở bên kia điện thoại. Anh là anh của em. Trên đời này em chỉ có một người thân, chính là anh thôi. Anh làm việc bị thương lại không nói cho em biết. Vậy muốn ai tới để nói cho em biết hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net